Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chỉ có khoảng 10 hộp đã quá hạn Để đâu bây giờ bác sĩ Mạc đứng yên tại chỗ Ngoái cổ lại đáp Cô cứ bỏ trên bàn cho tôi Kiếm cái thùng nào vứt đại vào đấy Hương lay hoay Một lúc vẫn không thấy Mạc vào Cô ái ngại nhìn Mạc Rồi bước đến bên cạnh Và nói nhỏ Hay là để em đi lại đằng kia Xem ông Đản có đông khách không ạ Mạc làm bộ gạt đi Kệ nó Đông hay vắng thì ăn thua gì đến mình Nói thế Nhưng thực sự Mạc không có ý cản Thói quen của thầy trò Mạc Từ mấy tháng nay là Hãy cứ lúc nào phòng mạch của mình vắng khách Thì Hương đều phải giả vờ Đi ngang xem phòng mạch của đàn Có đông khách hay không Và như thế Có nghĩa là hầu như ngày nào Hương cũng phải bí mật tham quan Phòng mạch của đàn ít nhất một lần Bởi vì mấy tháng nay Ngày nào Mạc cũng vắng khách cả Hương cầm nón bước ra cửa Mạc nói một câu mà lần nào anh cũng nhắc Cẩn thận Cô đừng có để cho nó thấy Hương không nói gì Dĩ nhiên cô đủ khôn ngoan để biết điều ấy Cho nên ngay cả những lúc trời không có nắng Cô vẫn đội nón và cắm cúi bước đi bên này đường Chỉ liếc mắt trông sang Hy vọng không ai chú ý Nếu cần dừng lại để đếm số bệnh nhân của đàn trong phòng đợi Cô sẽ tạt vào quầy giải khát dưới gốc cây me Làm bộ mua ly nước mía Bưng về văn phòng Hoặc ghé vô sạp báo bên cạnh Vờ Việt lật qua vài trang Mà chẳng cần phải mua bán gì cả Lượn một vòng xong Hương sẽ trở về báo tin cho mạc biết Và dĩ nhiên Bao giờ cũng là tin buồn Bởi phong mạch của đàn Ít khi vắng khách Thường thì Mạc sẽ không nói gì Mỗi khi Hương nêu ra con số bệnh nhân Trong phòng đợi của đàn Nhưng ánh mắt anh khó giấu nổi Nét đau buồn vì tồi thân Cho nên sau này Vì tế nhị Muốn cho chủ vui Hương thấy mình chẳng nên nói thật Đàn có đông khách đến đâu Thì Hương cũng chỉ báo cáo Dạ thì uh, uh, chỉ có vài người thôi Mà toàn là thanh niên không á Cô nhấn mạnh đến hai chữ thanh niên Là bởi vì cả mạc lẫn cô đều hiểu ngầm rằng Đàn ông Việt Nam ít ai đi khám bệnh Trừ khi bệnh nặng sắp chết Mà nếu bệnh nặng sắp chết Thì họ vào nhà thương chứ không đến phòng mạch Như vậy thì cái đám thanh niên tới với đàn Hẳn chỉ là những chàng trai ham vui Bị mắc bệnh lậu Đến nhờ đàn trích trụ sinh mà thôi Họ ngại gặp bác sĩ bởi họ sợ sẽ bị chuyển đi bệnh viện gia liễu để điều trị dài hạn. Thứ khách ấy thì mặc không ham, mà hương thì lại càng khenh bỉ, cho nên họ có ngồi đầy ngoài phòng đợi của đảng, cũng không làm cho hai người bận tâm. Thật ra thì buổi ban đầu đặng đình đàn, chỉ có ý định chữa bệnh lậu và trích thuốc theo toa bác sĩ, đúng như nội dung tấm bảng hiệu treo trước cửa. Nhưng chuyện đời đưa đẩy đôi khi vượt quá mọi dự kiến Và thoát ra ngoài vòng kiểm soát của chính đàn Khiến hôm nay gã vô tình trở thành một đồng nghiệp cạnh tranh sống còn với Mạc Mà thực tâm gã không hề chủ trương như vậy Đàn quen Mạc từ thủa Hai người còn công tác chung trong đoàn thanh niên xung phong 10 năm về trước Ngày ấy Mạc vừa ở trại cải tạo về Vì nghe lời dụ dỗ, một phút bốc đồng Anh đã tự nguyện đăng ký Theo đoàn thanh niên xung phong Lưu lạc xuống vùng 4 Trong toán y tế do mạc đứng đầu Có Đặng Đình Đản là người rất lanh lợi Khéo ăn khéo nói Nhưng kiến thức chuyên môn Thì kể như chưa có gì Anh em tuy gọi Đản là y tá Nhưng thật sự thì Đản chỉ mới học xong Một khóa ngắn hạn về Cứu thương sơ đẳng mà thôi Công việc của Đản trong toán Là băng bó phát thuốc Chích ngừa Và lâu lâu khiêng người bệnh nặng Hoặc người chết bất ngờ Từ trong rừng ra Để chờ phương tiện đưa về bệnh viện Nói chung Thì cả toán của Mạc ít khi bận rộn Cho nên Mạc giao cho Đàn đảm trách thêm công việc Kiếm thức ăn cải thiện cho hai thầy trò Cả ngày Đàn chỉ việc lội xuống mấy hố bom mò cua bắt tôm Hoặc hái rau rừng Chu thất hai bữa sáng chiều gần gũi nhau cả năm trời. Đàn cũng học hỏi thêm được nhiều điều về bệnh lý và trị liệu mà khóa huấn luyện ba. 3... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net